Tôi hoàng hồn nhìn bốn tên côn đồ đứng ở trước mặt, rồi lại nhìn sang cái xác. Một tiếng ớn lạnh chạy dọc sống lưng của tôi. Tôi gào lên một tiếng thảm thiết, nhưng mà chỉ phát ra đó là dầm của phụ nữ. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ chuyện này.